chương hai trăm tám mươi hai xuân manh yến thần mắt lộ ra khó xử thời khinh khinh hô hấp căng thẳng thế nào không thể học sao không n h ư ờ n g học trở mặt vẫn là trở mặt chú ý tới khoảng cách hắn không xa nữ nhân khẩn trương yến thần cảm thấy buồn cười hắn bỗng nhiên phát hiện thời khinh khinh người này thật thú vị nhi tuy rằng nàng cực lực che giấu đối hắn đ ị c h ý nhưng cổ võ cùng dị năng cấp bậc đều cao hơn nàng hắn lại như thế nào nhìn không ra đến yến thần niết thượng thời khinh khinh cái mũi thời khinh khinh kinh ngạc muốn lui về phía sau nhưng nàng tốc độ không đối phương nhanh đây là cái gì chiêu thức n g ư ờ i muốn buồn tử ta sao hiến thần thổi phù một tiếng nhìn đến hắn như vậy cười thời khinh khinh cảm thấy phạm xuẩn rõ ràng là não bổ trong lời nói thế nào liền nói ra thời khinh khinh nào não chụp hiến thần thủ vung ra ta cái m ũ i cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí cái m ũ i bị nắm nói chuyện âm điệu đều thay đổi hiến thần cười ha ha không chỉ không có vung ra tay kia thì còn n i ế t thượng thời khinh khinh mặt xem nàng d ễ d rủa lợi hại trực tiếp dùng tu vi áp chế nàng thời khinh khinh giận mà không dám nói gì chỉ có thể trợn tròn mắt chừng hắn một lúc sau thời khinh khinh hốc mắt hồng đứng lên yến thần cho rằng nàng muốn khóc theo không gian giới chỉ lý xuất ra cái khăn đặt ở nàng trên m ũ i xoa xoa ở đối mặt mạnh mẽ hơn n g ư ờ i nhân chú ý thu l i ệ m n g ư ờ i lý không phải tất cả mọi người giống như ta hảo t ỷ khí ân yến thần thuyết giáo như là phách phách đánh vào thời khinh khinh trên mặt đau cực kỳ thời khinh khinh thất bại nàng đời này còn có giết tiến thần khả năng sao đ ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình thật đáng thương thời khinh khinh nước mắt l ệ c h cạch l ệ c h cạch đến rơi xuống nàng trong bụng không hề định nhân tô ở khả năng được bệnh nan y y sống không được bao lâu thời gian cùng thời khanh ước định giết tiến thần đối phương như vậy cường đại nàng căn bản không phải đối thủ thời khinh khinh khóc không phải gào khóc chỉ là như thế này l ầ m vào thế giới của bản thân im lặng điệu nước mắt ngược lại có thể khiến cho nhân thương tiếc yến thần ngươi khóc cái gì ta lại không đối với ngươi làm cái gì quá đáng sự tình thời khinh khinh bị hắn nói như vậy ngược lại khóc lợi hại hơn ta đều sắp chết còn không cho ta khóc ngươi cũng hơi quá đáng dù sao nàng g i ế t không được đối phương cũng không cần bận tâm cái gì giờ khác này thời khinh khinh phi thường cam chịu nguyên nhân vì có tự mình hiểu l ấ y biết được chính mình làm không được cho nên mới hội khống chế không được chính nàng cảm xúc yến thần không nói gì ngươi nghĩ như vậy giết ta hàn giống như chưa nói muốn giết nàng đi thế nào liền sắp chết nữ nhân này đến cùng ở não bổ chút cái gì yến thần thật t ì n h tưởng đúng thời khinh khinh đầu góc xem xem nàng đang nghĩ cái gì khóc như vậy lợi hại không có bình thường một điểm khôn khéo thời khinh khinh nếu biết yến thần lúc này ý tưởng phỏng chừng sẽ khóc lợi hại hơn n à y hội nàng căn bản khống chế không được chính nàng khóc khóc liền đánh cái khóc cách nhi yến thần không thích xem nhân khóc hắn hiểu ý phiền hãy nhìn thời khinh khinh khóc luôn có như vậy một lần chút h o a n dung nhường hắn không tức giận được đến lại lấy một cái khăn hồ ở thời khinh khinh trên mặt lau nước mắt nàng cùng nước mũi thu hồi nước mắt n g ư ờ i chờ ngày nào đó ta sống đủ nói không chừng sẽ làm ngươi giết ta đối thế giới này hắn càng ngày càng mỏi mệt ở nguyên lai thế giới hắn có thể thoải mái làm chính mình đi đến thế giới này sau trước là muốn đại can một hồi lại là tính kê thiên mệnh c h i nữ đạt được không ít thứ tốt khả theo thiên mệnh c h i nữ thay đổi còn có hắn thường thường k h ô n g chế không được chính mình tư tưởng cùng thân thể biểu hiện nhường hắn đối thế giới này sinh ra một loại từ đáy lòng mà sinh chán ghét muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu mạt thế chi làm ẹ không dễ huệ chặt chú y ê u đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm c h i kỷ học bi lở vệ lì đ ó i ổ